chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với đất linh radio trong buổi phát sóng ngày hôm nay mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi cưới quỷ sáng tác kinh hỷ tập mười hai bá hùng lạnh lùng nhìn tên đầy tớ nhà họ bạch sau đó đẩy hắn ra tên ấy lập tức kho húng hắn vài tiếng sắc mặt hơi thay đổi thoáng kinh ngạc không nghĩ rằng điền nguyên lại sẵn sàng để cho người khác kiểm chứng à, đã vậy bên chúng ta cũng có mang theo một bà vú có thể cùng với nhà phàn bá kiểm chứng việc để cho người khác kiểm tra trên thân thể mình chính là một loại sỉ nhục nhưng điền nguyên không sợ cũng không cảm thấy xấu hổ. Trước sự bàn tán của người khác, cô theo mấy người phụ nữ nhà phan bá, trong đó có cả Lê Thị cùng đi vào bên trong. Một lúc sau họ đi ra, bà vú cùng với tên đầy tớ kia sắc mặt hơi kỳ lạ, mang theo chút bối rối và phức tạp Lê Thị biểu cảm không vui, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Bà nói, chúng ta đã cùng nhau xem qua. trên lưng của các anh quả đúng là có một vết sẹo không được đẹp mắt lắm nhưng nếu nói là ấn nô lệ thì tuyệt đối không phải không thể nào là, làm sao có thể như vậy chứ tên đại tớ nhảy dựng kêu lên vẻ mặt không tin được hắn tóm lấy bà vú mà hội lớn là, là như thế nào hả có có ấn nô lệ hay không à, tôi không rõ lắm Nó chỉ là vết sẹo mờ thôi Cứ không phải ấn Hơn nữa còn có hình xăm Hình xăm Sao lại là hình xăm Đồ ngu Bà đã kiểm tra kỹ chưa Ấn nghe là hình xăm còn không phân biệt được sao Lê Thị nổi giận Quát mắt Giọng cũng lớn theo Người ăn nói rất xược ngay trước mặt nhà chúng ta Quản giáo của họ Bạch Cho phép ngươi như vậy sao ta cũng là người giúp kiểm chứng lẽ nào ngươi chửi cả ta là đồ ngu sao ờ, tôi tôi tôi không có ý đó phu, phu nhân à ờ, tôi tôi chỉ không biết vì sao ấn nô lại lại biến thành cái sẹo được thôi hơn nữa làm sao trên người một tiểu thương thương gia lại có hình xăm được chứ bá hùng nhếch miệng nói là ta thích xăm cho vợ mình như vậy sao Hoàng đế còn không quản dân chúng xăm mình. Ngươi lại muốn quản sao? Đương nhiên là không thể quản được. Xăm mình chỉ là không phù hợp với hoàng thức và đại thần triều đình. Chứ trong dân chúng vẫn có thể làm theo ý thích. Không có luật nào quy định dân chúng không được xăm mình. Nhìn tên đầy tớ đang lúng túng như gà mắt tóc. Điền quyên lạnh mặt. Bỗng nhiên hắn như phát điên, lao về phía cô. Không đúng. Thiếu già đã nói thì cậu sai Ta phải tự mình kiểm tra Bàn tay thô thiển của hắn vươn tới Lại bị bá hùng tóm lấy Không hề báo trước Ngay lập tức bẻ gãy quạt về phía sau Một tiếng rắc to lớn vang lên Làm cho ai nấy cũng kinh hồn bạc viết Tên đầy tớ thét lớn như lợn bị chọc tiếp Bá hùng vẫn chưa dừng lại Cậu nhấc chân lên Đạp thẳng vào quỷ chân của hắn có thứ gì đó tiếp tục vỡ vụn lực đạp của cậu mang theo sự giận dữ và tàn nhẫn cậu nhét vạt áo của hắn vào miệng không cho hắn kêu thêm tiếng nào chỉ có thể ú ớ trong họng hai hốc mắt tên đầy tớ nổi đầy bằng đỏ trận trừng lên như sắp lồi ra ngoài cơ xương trên người co rút mãnh liệt bọn lâu la đi theo nhào cả lên nhưng lại bị ánh mắt của bá hùng làm cho rét lạnh cậu như muốn tuyên bố chỉ cần chúng bước thêm, sẽ ngay lập tức giết chết hắn tàn. Bọn chúng nhìn nhau không biết làm sao, sau đó chỉ có thể kéo hai ông bà già lui về. Cảnh tượng này quá đổi khiếp đảm, tuy không có máu me, nhưng âm thanh gãy nát vỡ vụn vừa rồi đánh thẳng vào đại não của mọi người. Ông bá chánh cũng không ngoại lệ, ông nuốt nước bọt, từ lâu đã biết con trai Út của mình khỏe mạnh hơn người. nhưng ông chưa từng chứng kiến sự giả mang của cậu. Lúc này ông mới túa mồ hôi thầm nghĩ. Những năm này ông đánh cậu, chỉ vì cậu cho phép ông đánh mà thôi. Bây giờ thì hay rồi. Chỉ cần ông đụng vào đứa con trai này, không chừng nó cũng sẽ đem tay chân ông đập gãy như vậy. Tuy nghĩ như thế, nhưng ông tránh cũng muốn giữ chút mặt mũi của bậc làm cha. Ông kẻ quát. Ba Hùng, dừng tay lại. Lời của ông như gió thoảng qua tay, chẳng mang đến cho bá Hùng chút cảm nhận gì. Nhìn cũng không nhìn. Cậu lạnh lùng nói với hắn. Chợ tao đã nói rồi. Mày không được toàn mạng đi ra khỏi đây. Cánh tay bên kia vẫn còn đang vùng vẫy, Bá Hùng không bẻ nữa, mà ghi xuống đất, dùng chân giẫm nát xương bàn tay của hắn. Rốt cuộc trên đầy tớ cũng không chịu nổi nữa. Hắn kêu gào trong cuốn họng Như cầu sinh tha mạng Bá Hùng hơi cúi xuống Nói nhỏ vào tai hắn Tao sẽ không giết mày Vì còn cần mày chuyển lợi cho bạch trưởng Hẹn nó trao đổi người Đêm nay tự giác mang hai người đó đến Tốt nhất là còn lành lặng Bằng không ngày mai chúng mày Đợi nhặt sát hai đứa nhỏ đi Nói dứt lời, cậu đẩy một cái, tên đầy tớ ngã trạp ra đất, giải dụa một hồi. Một chân một tay cong queo, trông rất ghê rợn. Điền Quyên cũng hơi kinh sợ, nhưng cô không phải chưa từng thấy máu me. Đám người nhà họ bạch này so với bọn bắt cóc kia tàn nhẫn chẳng kém. Đúng như lời lão phu nhân Dương Thị nói, chúng như con gián, đập mấy lần vẫn không chết được. Chờ đám người nhà họ bạch trời đi. Người nhà phan bá mới trúc ra được một hơi nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời họ nhìn bá hùng và điền quyên cũng mang theo dò xét. Chủ yếu là sự nghi ngờ đã nảy mầm trong lòng họ. Con gái nhà họ Dương, tuy chỉ là con vợ lẻ, mẹ lại mất sớm, nhưng cũng được chăm chút tử tế. Còn được lão phu nhân yêu thương là tiểu thư cành vàng lá ngọc, vì sao trên người lại có sẹo? Thế nhưng những chuyện như thế này Càng không được đem nói ra trước người ngoài Cho nên họ chỉ thậm thục bàn tán với nhau mà thôi Trong khi sự việc xảy ra Chỉ có bá lăng vẫn ung um dung đứng ngoài Cậu ta như lệ thường Thu hết vào tầm mắt toàn bộ mọi thứ Ôm ào qua đi Ông bá chánh kêu mọi người vào hết trong nhà Đóng chặt cửa nẻo Tiếp đó mới hỏi hai người lại một lần Vậy nhưng ông không hỏi được gì Đối mặt với ông chỉ là vẻ hờ hững của bá Hùng cùng câu trả lời rất quyết đoán của cô con dâu. Nếu cha thực sự không tin có thể tìm bà nội hoặc là cha con hỏi họ xem có phải dương cắt anh hay không? Cái ấn gì đó chẳng qua chỉ là tên họ bạch nói bừa người ngoài cứ nói cái gì cha cũng tin hay sao? Mặt ông bá tránh giật giật lên nếu ông nói không tin lời cô vậy chẳng phải người ta sẽ cho là ông thà tin người ngoài nói bậy, còn hơn tin người trong nhà. Huống hộ còn là con gái của họ Dương. Dẫu có trăm cây ngàn cây, ghét bỏ Dương các Anh, tức giận bá hùng. Ông cũng biết giữ cái đại cục, không thể vì chút chuyện này mà làm tổn hại tới mối quan hệ với nhà họ. Ông đứng dậy, phất tay áo bỏ vào trong trước. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Đêm hôm đó, đúng như đã hẹn, người họ bạch mang theo hai ông bà già tới biệt phủ phan bá, trao đổi với hai đứa nhỏ song sinh. Bọn chúng đối xử với hai ông bà không tới nổi tệ, chỉ là đe dọa một chút, nói nhăn nói cội một chút. Không quên đề cập tới chuyện Điện Quyên đã từng sống như thế nào trong suốt nửa năm sau khi bị bắt đi. Giống vậy chúng cũng muốn quậy phá thêm một trận nữa, nhưng khi thấy quanh biệt phủ đều là người canh giữ. Họ liền biết, bá Hùng không ẩn mình như trước đây. Nơi này cũng thật sự biến thành địa bàn của cậu rồi. Bọn họ âm thầm lên một kế hoạch khác. với cái thối không thể chịu nhục của bạch trưởng, hắn thậm chí đã mua một số lượng lớn hỏa dược, định một lần thiêu chết tất cả người trong biệt phủ phan bá. Đằng nào cũng thấy hắn muốn cá chết lưới trách thì mới vừa lòng. Đáng tiếc, hắn vẫn tính sai. Chỉ ngày hôm sau thôi Người truyền tin từ Hoàng Thành đã tới Đem theo các lệnh bắt giữ Toàn bộ người nhà họ Bạch để điều tra Căn nguyên Chính là chỗ hàng hóa mà người nhà họ Bạch Đã đưa vào trong Hoàng Thành Một số lượng đưa vào trong cung cấm Đều xảy ra vấn đề lớn Theo điều tra của quan Phủ Thì rượu nhà họ Bạch không đảm bảo Khiến cho nhiều người uống vào bị ngộ độc Nặng nhẹ tùy lượng rượu uống vào Thêm nữa Bãi vóc nhà họ Bạch nhiều năm qua, vẫn được các quý nhân trong cung ưa chuộng. Đột nhiên lần này khi họ mặc vào, lại nổi mẩn ngứa đầy người. Hậu cung nháo nhào tìm cách chữa trị. Cũng ai loại trụ độc kia đã được thử trước khi đem vào đại tiệc trong cung. Bằng không sẽ chẳng cần điều tra gì nữa. Nhà họ Bạch chắc chắn bị sự chém tam tộc. Chuyện này đã gây ra một chấn động lớn trong vùng. Bởi xưa nay họ Bạch làm việc chu toàn. Nhiều năm được xếp trong danh sách hoàng thương Chưa từng xảy ra vụ việc nào lớn tới mức này Cũng có người ác miệng Đố kỵ nói rằng Đi đêm lắm có ngày gặp ma Nhà họ Bạch trước giờ ngắm ngầm Làm không ít chuyện xấu, Bây giờ đã tới lúc luộn bại Nghe nói trước khi bị bắt đi Bạch trưởng gào lên rất to Hắn mắng chửi bá hùng Bằng những lời rất khó nghe Còn nói rằng chuyện này là do cậu gây ra Mọi tính toán của cậu đều để trả thù cho vợ mình. Đa phần mọi người chỉ bán tính bán nghi, nhưng điện quyên thì không. Cô biết, bá Hùng sẽ không gì để đạt được mục đích của mình mà tra tay với người vô tội. Hơn nữa những thương nhân Lê Gia lấy hàng của nhà họ Bạch cũng đều bị liên lụy. Cậu sẽ không làm chuyện đó. ấy thế mà mẹ ruột của cậu, Lê Thị thì không tin con trai mình, lại tin lời Bạch Trưởng. Ngay lập tức bà chạy tới biệt phủ tìm bá hùng. Còn chưa hỏi câu nào đã cho cậu một bạc tay. Mạnh tới mức Điện Quyên giật cả mình. Chuyện này cũng phù hợp với tính cách của bà. Yếu đuối và nhu nhược. Làm tất cả vì lợi ích của dòng tộc. Bà được gả tới nhà phan bá cũng chỉ vì dòng tộc mà thôi. Tư tưởng này đã ăn sâu vào trong máu thịt và xương tủy của bà mất rồi. Điện Quyên ngăn bà lại cũng bị bà cho một cái tác Lê Thị bắn chửi một hồi Bảo rằng nếu chuyến này Lê Gia có tổn thất gì Nhất định sẽ tự mặc bá Hùng Cả đời không gặp lại Cứ vậy mà Lê Thị cũng giống như ông bá chánh Mặc định tội lỗi lên đầu con của mình Chẳng thèm nghe một lời giải thích nào của con Đùng đùng tới Rồi đùng đùng bỏ đi Bá Hùng ôm mặt Điền nguyên, Cái tác này của Lê Thị quả thực rất mạnh Tựa như dùng hết sức lực để mà đánh khiến cho một bên má của cô sưng đỏ lên. Bà nội nãy giờ ở phía trong mới đi ra, thấy cháu mình bị vạ lây thì nổi máu nóng. vốn định xong ra dạy cho Lê Thị một bài học, nhưng lại bị ông nội cô kéo về. Bà vừa xem vết tác, vừa tức tới độ muốn đánh người. Điện quyên biết bà sót mình, nhưng đánh cũng đánh rồi. Hơn nữa cũng chỉ là một cái tác, đánh đổi cho sự sụp đổ của nhà họ bạch. Cô thấy rất đáng. Bá Hùng không muốn giải thích, cô cũng không cần giải thích. Có một số chuyện càng giải thích thì sẽ càng làm cho hiểu lầm trở nên sâu sắc hơn. Lê Gia là cái thá gì chứ, lại đánh cháu của bà thành trai như thế này. Một cái Lê Gia, chứ thêm cả cái phan bá Gia đó cũng không là cái gì hết. Nói xong, bà nội lườm bá Hùng một cái. Mấy ngày nay trở về, hai người cũng biết bá Hùng rất yêu thương cô. Nhưng suy đi nghĩ lại, họ vẫn chưa thể thực sự toàn tâm toàn ý giao cô cho cậu. Nhà phan bá phức tạp, trong ngoài đều có kẻ rình mò giòm ngó. Điền quyên ở trên núi, tuy cuộc sống không giàu có, nhưng vui vẻ béo tốt. Bà tiếc là tiếc cho cháu của mình. Tuổi còn quá trẻ, đã phải chứng kiến những cảnh máu me xấu xí, những suy tính thiệt hơn với chính máu mũ ruột trà của mình. Bà không muốn cô đi vào con đường đau thương. Nội bộ các gia tộc lớn luôn nhiều biến cố Không ai có thể biết trước được Ngày mai ra sao Bà chỉ mong cô có được cuộc sống an ổn đến già Đến chết mà thôi Ông nội Điền Quyên Tập tỉnh chống nạn đi ra Khuyên bà vài câu Dẫu ngày thường rất sợ bị vỡ mắng Nhưng những lúc như thế này Bà luôn tin ông nội có cái nhìn sâu sắc hơn Ông gọi bá hùng vào trong nói chuyện Không biết họ nói gì Chỉ biết lúc đi ra Trong cậu có chút thất thần thiếu tự nhiên Ông Ông nói gì với cậu hùng rồi Ông không dọa cậu ấy đó chứ <cười> Xem con kìa Con nhìn ông bây giờ Còn dọa được ai nữa Cùng lắm chỉ là Giả làm ông ba bị Dọa bọn trẻ con được thôi Nói chuyện gì Con không cần phải biết Cứ để cho cậu ấy suy nghĩ kỹ trước cây đàm Mà phải rồi điện quyên à Từ ngày mai, con phải dậy sớm cùng ông tập luyện lại đi. Suốt mấy hôm, bà nội đều không để cho Điền Quyên ở cùng với bá Hùng. Trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng đều là dưới tên Dương Cát Anh. Hai người cũng chẳng dám cãi lời bà, chỉ có thể làm theo. Mấy ngày trôi qua, tin tức điều tra vụ án nhà họ Bạch cũng đã công bố chính thức. Phát hiện họ Bạch đầu cơ trục lợi không chính đáng. Các điền trang họ vơ vét sức người vô tội vạ Các nhà giàu đều có những khu điền trang rộng lớn Ở mỗi khu đều mướn nhân công tại chỗ Dân nghèo không có ruộng đất Đều tới làm thuê hoặc được trả theo khoáng Vậy nhưng nhà họ bạch áp bức người làm Không những bóc lột sức lao động Còn đánh chết rất nhiều người Dân đen thấp cổ bé họng, Không có chữ nghĩa Chẳng thể cáo trạng được tới đâu cho nên việc ăn gió nằm xương trên chính khu đất mình cài kế trồng trọt là chuyện như cơm bữa ngoài việc này thiếu gia họ bạch là bạch trưởng còn bị khui ra việc kinh thiên động địa khác do quan phủ trong lúc khám xét đã tìm được hơn chục bộ hài cốt của phụ nữ chôn ở ngoài vườn hoa sau này bọn người hầu khai rằng tất cả đều bị bạch trưởng dày vò cho tới chết kết quả nhà họ bạch từ đây không thể ngóc đầu lên được nữa Bạch trưởng bị xử treo cổ Đi theo hắn còn có mấy tên gia đình trung thành Nghe nói Ở trong lao đợi ngày xử chết Hắn la hét thảm thiết Đòi gặp cho bằng được ai đó Tới sáng hôm sau Cai ngục đã phát hiện hắn chết rồi Hắn treo lên cái khung cửa sổ nhỏ Hai chân vẫn còn chạm đất Phần cổ bị siết mạnh tới nổi Vết hằng sâu tới tận xương Máu chảy ra lên láng. Người không có kinh nghiệm tra án Nhìn qua cũng biết là hắn bị người ta siết cổ tới chết rồi treo lên, chứ chẳng phải tự mình thắt cổ. Tuy nhiên, lại chẳng ai đề cập tới việc này, chỉ ghi qua loa vào biên bản rồi đem thi thể vứt đi. Cuối cùng thì thi thể của Bạch Trưởng, một kẻ tự cho là cao quý hơn người khác, cũng chỉ như những người mà hắn đạp xuống dưới bùn lầy, một manh chiếu rách ném bãi đất hoang, chó đối thì nhào cắn xé mà ăn thịt. Kỳ thực chuyện trong rượu có độc và bãi phốc nhà họ Bạch gây nhiễm bệnh đều có thể dễ dàng thoái tác hoặc tra rõ nguồn cưng hoặc là tìm một kẻ nhận trách nhiệm là xong. Thế nhưng thứ chủ chốt khiến cho Bạch Gia không thể ngóc đầu dậy chính là những việc liên quan tới mạng người kia. Trưởng bối Bạch Gia không biết quản người nhà để cho chúng tự tung tự tác, lấp liếm che đậy. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn gây nên bao nhiêu oán thắng Mở đầu bằng vụ làm ăn gian dối, kết thúc bằng tội giết người, cướp đoạt tài sản của dân chúng. Hoàng đế tuy ở xa, nhưng là người căm ghét cái ác, từ nay chặt đứt đường lui của Bạch gia. Chỗ sao cũng chỉ là một trong số nhiều thương đoàn ở đại Việt, con sâu làm rầu nội canh. Lần giết gà dọa khỉ này, xem ra cũng cảnh cáo cho những thương gia khác, đừng bao giờ đi lại vết xe đổ của nhà họ Bạch. Mà tất cả những chuyện này Lão Phu Nhân Dương Thị đều biết cả. Ban đầu Điền Quyên chưa thể hiểu được vì sao Lão Phu Nhân ấy nhất quyết phải mượn danh bá hùng để làm việc. Bởi vì trong tay bà nắm rất nhiều thứ có thể giảm chết nhà họ bạch kia. Sau đó suy nghĩ kỹ lưỡng thì thấy Dương Lão Phu Nhân là muốn một người giúp bà cản sống lớn thay bà giấu đi thân phận. Cũng có thể nói Dương Lão Phu Nhân đã đào một cái hố Và bá Hùng lại tình nguyện nhảy vào trong cái hố đó vì Điền Quyên. Giữa lúc Điền Quyên cảm thấy không dò la được tin tức gì từ chỗ Thảo Nhi, thì lại được khủ khang báo cho cô biết. Cô ấy gửi thư tới. Suốt nhiều ngày im hơi lặng tiếng, cô ấy phát hiện ra một chuyện. Tôi nghĩ có lẽ chị nói đúng. Anh trai tôi và cha mẹ tôi dường như có ý đồ với nhà văn bá. Tôi thấy anh trai tôi đem về rất nhiều rắn và bò cạp Cho người chiếc nọc của chúng Tôi lại mang đi đâu đó Ngoài ra bên trong từ đường nhà chúng tôi Lại có thêm một phòng lớn nữa Phòng đó lúc nào cũng khóa Và người cầm chìa khóa là anh trai tôi Có tối tôi đi ngang qua từ đường Nghe thấy bên trong dội ra rất nhiều tiếng cào tường Cùng với tiếng mèo kêu quỷ dị Ban đầu tôi tưởng là mình nghe nhầm Cho nên hôm sau lại tới thực sự là có những âm thanh đó phát ra tôi thấy anh trai mình gần đây lạ lắm từ sau chuyến đánh hàng anh ấy giống như thành người khác vậy không còn ôn họa như trước tôi làm nũng với anh ấy không bị anh ấy mắng cha mẹ cũng không cho tôi tới nhà văn bá nữa có một hôm tôi thấy anh ấy ngồi rất là lâu nhìn chầm chầm vào con mèo mướp ở trên bờ tường tới sáng hôm sau thì người hầu tìm được xác con mèo bị bẻ gãy tứ chi và gãy cổ, ở ngay dưới chân tường. Chỗ nó ngồi sửa nắng á. Tôi đột nhiên sợ anh trai của mình. Tôi cảm giác như anh ấy sắp làm chuyện gì đó rất đáng sợ. Có lẽ vì viết vội và sợ hãi, nên nét chữ không ngay ngắn và run rẩy Điền Quyên đưa cho bá Hùng xem. Càng xem, lông mày cậu càng câu chặt lại. Tưởng cậu sẽ nói về chuyện trong thư. Ai dè hỏi cô. Lần trước ở trà lâu đó, em đã gặp Thảo Nhi. Điện Quyên à, lẽ ra em không nên mạo hiểm như vậy. Lỡ như cô ta lừa em thì sao? Em lại cảm thấy cậu có thành kiến với Thảo Nhi á. Hơn nữa để biết được tin tức trong nhà bá Lăng, thì thông qua cô ấy là thích hợp nhất rồi. Em chỉ muốn thay cậu làm việc đó thôi. Bá Hùng đột nhiên trở nên gay gắt. Kể cả em có muốn làm như vậy. Em cũng nên thương lượng với ta trước để ta sắp xếp chứ. Khi đó ta dốc toàn lực để đối mặt với bạch trưởng. Em có nghĩ nếu như lúc đó cô ta nổi tâm tư xấu với em thì sẽ như thế nào hay không? Anh em nhà bá Lan Tự nhỏ ta đã ít tiếp xúc. Ta không thể biết được họ tính toán những gì cho nên mới bảo em tránh xa họ ra. Vậy mà em lại đi đánh cược gì đó với cô ta? Em làm như vậy mà không suy nghĩ gì hay sao? lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua Điền Quyên mới bị Bá Hùng trách móc nặng nề như vậy Cô đỏ mắt chất vấn Cậu là đang nói em ngu ngốc có phải không Nói em việc gì cũng không tính toán Làm theo cảm tính Nên nên em là đứa không não có phải không Ta không có nói em như vậy Ý cậu chính là như vậy mà Em hiểu thành như thế đó Bá Hùng à Em nói cho cậu biết Chứ gì em muốn biết nội tình nhà bá Lăng Nên mới phải thông qua Thảo Nhi để thăm dò Cô ấy thích cậu Em biết hết Nhưng mà em tin vào trực giác của mình Chẳng cô ấy sẽ không làm hại cậu về nhà phan bá Cho nên em mới muốn đánh cược Vậy mà cậu nở lòng nào bảo em ngu ngốc Bảo em không có não câu quá đáng vừa thôi Lòng ngực của Điền Quyên phập phồng vì tức giận Bá Hùng chợt bối rối Không hiểu vì sao lại tự nhiên như thế này Ừ Ta nào có nói em ngu ngốc Chứ không có não đâu Điện Quyên à Ta chỉ lo lắng cho em Ta không muốn em bị cuốn sâu vào việc của nhà phan bá Vậy cậu coi em là cái gì Việc của em cậu đều nhúng tay vào Còn việc của cậu Em không thể xen vào được hay sao Được Được lắm Thế thì cậu tự mình đi mà làm đi Muốn làm cái gì cũng được hết Em không thể quan tâm nữa. Nè Điện Quyên, tờ. chết ra. Cô đẩy bá Hùng qua một bên, xăm xăm bước ra khỏi phòng. Bá Hùng còn chưa định thần được giữa hai người vừa xảy ra chuyện gì, thì cô đã đi mất. Cậu vội vàng đuổi theo. Nhưng đến đầu hồi nhà, thì bị ông nội của Điền Quyên chặn lại. Ông kéo cậu qua một bên, từ từ nói chuyện. Cậu có biết vì sao nó lại tức giận như vậy không? Ừ, dạ, đều do con không tốt. Con không nên to tiếng với mấy. Xem ra cậu vẫn chưa hiểu hết về con bé rồi. Thường ngày ở nhà, nó cũng bị tôi với bà nó la mắng rất nhiều. Không những mắng mà còn đánh đòn nữa. Nhưng nó không bao giờ giận dỗ như vậy. Người ta nói, Quan tâm thì tất loạn. Cậu quá quan tâm tới nó. Lo lắng cho nó. Cũng là một kiểu bao bọc khiến cho nó bất an đó. Nó thấy cậu vì nó làm nhiều chuyện mạo hiểm. Nó có thể ở yên mặt kệ cậu cung phụng nó được hay sao? Không đâu. Nếu là như vậy, thì đó không phải là điền quyên nhà chúng tôi Lời nói chân thành của ông nội Điền Quyên khiến cho bá Hùng rơi vào trầm mặc. Từ lúc Điền Quyên bảo vệ cậu trước ông bá chánh, chỉ vài lời nói thôi, cậu đã tự nhủ luôn phải ở bên cạnh cô, che chở cô, không để cô rơi vào nguy hiểm. Cho nên đối với việc của nhà Phan Bá, nhà Hò Bạch hay bọn bắt cóc Kim, cậu đều cố gắng chu toàn thai cho cô. Chỉ là lúc này, lời của ông nội Điền Quyên Thì sự quan tâm của cậu đã tạo thành áp lực cho cô Khiến cho cô thêm khẩn trương Muốn cùng cậu che mưa trắng gió Bảo sao khi nãy bị cậu nặng lời Điện quyền ấm ức như vậy Gửi lại bá hùng chỉ tự muốn đánh cho mình một cái Ông nội nheo mắt nói tiếp Những lời lần trước tôi nói Cậu đã suy nghĩ tới đâu rồi Hai bàn tay bá hùng chợt căng cứng Cậu cập mắt xuống Thành thật đắp thưa ông cháu không dám chắc rồi. nếu đã như vậy thì cậu phải nói rõ với con bé về chuyện tình cảm người làm ông bà như chúng tôi không thể xen vào được đâu dù con bé quyết định như thế nào chỉ cần nó vui vẻ hạnh phúc vậy là đủ rồi nói xong ông chống nạn rời đi Để lại bá Hùng ngồi yên lặng ở ngoài sân, ngồi mãi cho tới khi bóng xế chiều mới đứng dậy. Dường như đã hạ quyết tâm, đáy mắt của cậu sâu hơn, cũng lạnh lẽo và tâm tối hơn. Suốt hai ngày sau đó, Điền Quyên và bá Hùng gần như không nói chuyện gì với nhau. Đến cả Hữu Khang và Linh Sang cũng cảm thấy lạ. Linh Sang có hỏi chuyện, nhưng Điền Quyên không nói, chỉ thi thoảng lại thấy cô lén nhìn bá Hùng một cái. Cậu lại tỏ ra dửng dưng không biết, trong mặt thì xa sầm như nhà có đám, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cứ thế thì mọi người đều ngầm hiểu là hai người rơi vào chiến tranh lạnh. Thế nhưng, đã nói là chuyện của bá Hùng cô không thèm quan tâm. Vậy mà sau đó lại tiếp tục nhận được thư của Thảo Nhiên. Cô lại chỉ có thể bảo hữu khang đưa tới cho cậu. Thảo Nhi nói trong nhà mình bây giờ xảy ra quá nhiều chuyện kỳ dị mà cô không thể lý giải được. Nếu như Điền Quyên muốn biết rõ hơn thì hãy tới trà lâu kia gặp mặt. Thảo Nhi có biết tới lịch sử đen tối của nhà phan bá hay không thì Điền Quyên không rõ. Nhưng những chuyện quỷ dị trong nhà mà cô ấy nói hẳn là có liên quan tới bài vị và các quỷ hồn mèo tinh đã bị đưa về từ biệt phủ này. Bá Lăng không thể vô duyên vô cớ đem bài vị về, bởi chúng không chỉ là thứ để thờ phụng, mà còn là nơi ngưng tụ hồn phách của các quỷ hồn mèo tinh. Về việc này cô cũng không hiểu rõ, chỉ có bá Hùng và lão đạo sĩ, cùng với một số người trong nhà phan bá biết. Có điều hiện giờ ông bá Chánh không mấy quan tâm tới việc của biệt phủ, khiến cho Điền Quyên có cảm giác ông ấy muốn phủi bỏ cái gánh nặng đó đi. Dần dần xóa sạch đi dấu vết trong lịch sử đã từng xảy ra. Cho tới bây giờ, có một việc mà Điền Quyên vẫn chưa hiểu. Rốt cuộc ông bá chánh muốn nhận được lợi lộc gì từ nhà họ Dương. Bản thân cô cho rằng cha chồng đã nghi ngờ cô từ lúc bị tên đại tớ kia tới quấy phá, Nhưng cho đến hôm nay, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Ông bá chánh thậm chí chẳng buồn tìm tới Dương Gia để đối chất. Song sâu khó dò, lòng người khó đoán. Ông chánh mấy chục năm giữ được sự hương thịnh cho nhà phan bá. Chứng tỏ ông ta có đủ bản lĩnh Để làm nhiều chuyện mà người khác không thể làm Dẫu rằng trong thâm tâm của bá Hùng Ông không còn xứng là một người cha Nhưng cậu vẫn chừa cho ông một sự tôn trọng Bởi chỉ có ông mới đảm lương được chức gia chủ của nhà phan bá Nghĩ ngợi quá thêm mệt mỏi Điền Quyên không thèm nghĩ nữa Theo ông nội ra ngoài tập luyện Dạo này ông nội tiếp tục thiết quân luật với Điền Quyên như hồi ở nhà Mỗi ngày đều thúc ép cô rèn luyện sức khỏe Ông nói Con người có thể buồn phiền vì nhiều thứ Nhưng tuyệt đối không được bạc đãi bản thân Càng không được bỏ bê bản thân Càng những lúc sống ngầm động như thế này Lại càng phải tinh tấn Và chuẩn bị cho ngày dài tháng trọng phía trước So với ngồi một chỗ Nghĩ những chuyện vòng vo chống hào môn Thì cùng với ông nội đánh quyền Vẫn là thích hơn Tối đó bá Hùng và Điền Nguyên Cùng ra ngoài Cả hai tuy không nói chuyện hay bàn bạc với nhau, nhưng tâm ý lại tương thông. Cho rằng dù như thế nào cũng phải tới trà lâu gặp Thảo Nhi một chuyến. Ông bà nội nói mình cũng phải đi gặp người quen cũ. Điện Quyên liền kinh ngạc. Người quen hả? Ở đây ông bà cũng có người quen sao? <cười> Con nhóc này! Con nghĩ nếu như không có người quen, bà và ông già này làm sao lành lặng trong nhà họ bạch kia chứ? Thôi được rồi, đừng có nghĩ nữa. Người này sẽ không hại chúng ta đâu. Hai đứa cứ đi đi. Đoạn bà nội đỡ ông nội lên xe ngựa đã được chuẩn bị. Bá Hùng cũng cắt cử mấy thủ vệ đi theo, đề phòng có chuyện xấu xảy ra. Ông bà em... Thực ra không giống hai người già sống trên núi lắm. Ừ, đúng vậy. Cứ như hai người khác vậy. Trước đây trên núi, ông bà cũng không có thần bí như vậy. Không biết là họ đi gặp ai nữa Nói xong mới nhớ ra Mình và bá Hùng còn đang chiến tranh lạnh Điện Quyên vội nhìn đi chỗ khác Tuy trong lòng khó chịu Vì bá Hùng không chịu dỗ mình Nhưng cô không thèm xuống nước trước Bá Hùng thấy cô như vậy Nên mặt thoáng chút thiểu não khó hiểu Lúc thấy cả hai người cùng tới gặp mình Thảo Nhi kinh ngạc Nhưng rất nhanh đã rối rít trình bày. Anh bá Hùng ạ. Anh trai em làm sao á Dạo này anh ấy kết giao với rất nhiều người Bàn tính chuyện làm ăn đều khóa kính cửa không muốn cho ai vào Em để ý thấy Có khá nhiều người quen mắt Trông như là các quản sự Ở các cửa hàng của nhà phan bá vậy Cô có chắc không Em xin thề đó Lợi của em đều là thật Anh bá Hùng à Anh trai của em không xấu Nhưng mà em sợ anh ấy bị người ta dạy thối xấu Làm ảnh hưởng tới nhà phan bá cho anh Chắc chắn anh trai em sẽ không có mua đồ gì đâu Nếu có, cũng chỉ là do có kẻ suối bậy thôi. Điền Quyên và bá Hùng không hẹn, mà cùng nhìn nhau một cái. Chẳng cần nói ra, hai người đều cảm thấy từ không xấu đặt lên người bá lăng, dường như không có thích hợp. Cô nói gì thì nói, đừng ở gần tôi như vậy. Chúng ta không thân. Bá Hùng kéo phần tay áo đang bị thảo nhi giữ, lời nói ra hoàn toàn không chút nể nang gì. Thảo Nhi có vẻ buồn rầu khi bị ghét bỏ như thế. Xét ở góc độ con gái với nhau, cô có thể cảm thông cho Thảo Nhi. Nhưng trên phương diện là một người vợ, cô ghét cô gái khác động chạm vào chồng mình. Điền Quyên kéo Thảo Nhi qua gần chỗ mình rồi mới nói Bây giờ tin là người nhà cô có mua đồ danh bá hùng của cô rồi chứ? Không, tôi không tin đâu. Đã như vậy rồi mà cũng không tin. Tôi cũng bái phục cô luôn đó. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là anh trai của cô, người nhà của cô. Nếu là tôi á, thì chắc tôi cũng sẽ suy nghĩ như cô thôi. Thảo Nhi hơi ngẩn ra, không nghĩ Điền Quyên có thể nói như vậy. Cho nên tự nhiên cảm thấy ghét cô ấy nhiều hơn nữa. Trước khi ra khỏi trà lâu, bá Hùng còn dặn Thảo Nhi phải cẩn trọng. Không được để bá lăng biết cô ra ngoài gặp hai người họ. Được quan tâm, Thảo Nhi vui lắm. Còn vỗ ngực tự đắc Anh yên tâm đi Chẳng qua gần đây anh Lăng bận rộn Cho nên hay cáo kỉnh thôi Chứ nãy chịu em nhất mà sao không có chuyện gì đâu Tuy vậy bá Hùng cũng không yên tâm liền bảo Hữu Khang và một thủ vệ nữa đi theo cô ấy Rõ ràng cậu cũng nhìn ra Tâm tư của Thảo Nhi rất đơn giản Chỉ là cô ấy quá cố chấp vào tình cảm của mình dành cho bá Hùng Nên mới cảm thấy vì sự xuất hiện của Điền Nguyên Mà mình mất đi cơ hội Ở bên cạnh cậu mà thôi <cười> Thất trẻ con đó Điền quyên chợt phì cười Thấy bá Hùng nhìn mình Cô lại lãng đi Mà bá Hùng gần đây tâm tính rất kỳ lạ Nhìn cô như có điều muốn nói Rồi lại thôi Điền quyên đã có chút nóng vội Không kiềm được nữa mà hỏi Cậu có gì muốn nói với em hay không Bá Hùng nhìn cô rất lâu Xong cuối cùng Vẫn là không nói gì khiến cho điền quyên đang chờ đợi một lần nữa cột khứng cả hai lại chìm vào im lặng không biết bức tường vô hình này hình thành từ khi nào lúc bọn họ về tới biệt phủ thì ông bà nội của điền quyên cũng vừa vặn trở về bá hùng chợt khựng lại cậu ngửi được một mùi rất quen trên người họ nhưng đợi tới khi đi vào nhà rồi mới hỏi người quen mà ông bà nói là lão phu nhân dương thị sao Điền Quyên nghe thế thì tròn mắt kinh ngạc. Bà nội tự ngửi thử trên người mình, nhưng lại chẳng ngửi ra mùi gì. Bỗng nhiên bật cười. <cười> Thảo nào! mụ hồ ly già đó nói với bà. Điền Quyên có thể không biết, nhưng cậu chắc chắn sẽ phát hiện ra bảo bà không cần giấu hai đứa. Trời đất ơi! Quỷ thần ơi! Tổ tông ơi! Từ thổ nào mà ông bà lại có người quen là cái bà hồ ly đó chị sao trước giờ con không biết? còn nữa, nếu lão phu nhân Dương Thị đã biết con là cháu gái của hai người, sao cô bắt con đi lòng vòng như vậy? còn làm con tưởng mình biến thành con rối trong tay bẫy luôn rồi đó. tin tức này quả thực chứng kinh, khiến cho Điền Quyên chưa thể ngay lập tức tiêu hóa kịp. Bà nội kéo tay cô qua ghế ngồi xuống, mới bắt đầu kể lại một đoạn chuyện ngày xưa. nếu nói họ là bạn, chi bằng nói là hợp tang. đều vì lợi ích của đôi bên. Cho nên kể cả lão phu nhân Dương Thị, khi đó vô tình gặp Điền Quyên trên đường, cũng chỉ có thể giữ mạng cho cô là ân tình lớn lắm rồi. Khi biết Điền Quyên bị bắt cóc, hai ông bà cùng với Hữu Khang mới xuống núi tìm kiếm, cũng nhờ người đánh tiếng hỏi thăm qua Dương lão phu nhân. Nhưng khi đó lão phu nhân không biết gì về Điền Quyên, nên chẳng giúp được gì. Mãi cho đến ngày gả cho nhà phan bá, các anh mới nói rằng Điền Quyên và bá Hùng là hữu duyên. Dương Lão Phu Nhân nhìn qua một cái liền nhận ra ngay. Đó là cô cháu gái mất tích của người quen. Vậy nhưng khi đó cũng chẳng biết ông bà nội Điền Quyên đã đi đâu. Mà Lão Phu Nhân Dương Thị cũng không có quản mấy chuyện ngoài lề. Nên thành thử ra cũng không có đi tìm họ. Những kẻ mà Lão Phu Nhân Dương Thị cài vào nhà họ bạch không nhiều. Miễn Cưỡng có thể giúp cho ông bà Điền Quyên Không bị chúng hành hạ về thể xác Còn về bọn bắt cóc kia như thế nào Chuyện này lão phu nhân Cũng chỉ nghe qua chứ không để tâm Bởi nó không phục vụ cho mục đích thâm sâu của bà <cười> Đều là chuyện đã qua Nhắc lại cũng không có lợi ích gì Chẳng bằng để các con Tự giải quyết chuyện của chính mình đi Con còn tưởng bà kéo con qua đây Để kể chuyện cho con nghe đó Tần nào cũng vậy Cứ tới hội gây cấn là bà ngưng à. Bà nội cười tẩm tỉm bén tóc cô. Đứa cháu gái này đã trưởng thành rồi. Mai mà trong họa có phúc. Vậy nhưng phúc này có biết nắm bắt hay không cũng phải tùy thuộc vào chính bản thân cô. Ông bà rời đi rồi. Điện Quyên cũng hiểu điều bà muốn nói. Mấy ngày qua không khí trong phủ ngột ngạt. Cô đã sớm không chịu nổi rồi. phải không à. Từ lúc quen biết tới giờ... Cậu chưa từng tỏ thái độ này với em. Trước cuộc là em làm sai chuyện gì vậy? Nếu là vì chuyện của Thảo Nhi, thì em cũng muốn giải thích rõ một chút. Không phải chuyện đó. Bá Hùng rất nhanh đáp lời, nhưng vẻ mặt lại càng thêm rầu rĩ, càng không nhìn vào mắt cô. Vậy trước cuộc là làm sao? Cậu khó ở chỗ nào? Cô tiến tới gần. Bá Hùng liền lùi lại. Không có chỗ nào khó cả. Chỉ là ờ, ta cảm thấy giữa chúng ta phải giữ khoảng cách một chút. Cái gì? bác Hồng, lời này thật sự là cậu nghĩ sao? điền nguyên cảm thấy nhức cái đầu. Mấy ngày ông bà nội tới đây, hình như cậu càng thêm thận trọng khi ở cạnh cô. Có phải ông bà nội đã nói cái gì rồi hay không? Lần trước ông nội nói chuyện với cậu, đã nói như cái gì? Điện Quyên à. lần trước trách em việc của thảo nhi ấy, là ta có lỗi ta không nên nặng lời như vậy sau lần đó bị ông em giáo huấn rồi ta cảm thấy lời ông nói rất đúng trên danh nghĩa em là dương các anh có mai mối cưới hội đàng hoàng nhưng thực tế em là điền quyên vẫn là nên giữ chút khoảng cách mới được không có đúng như thế này thì không giống cậu đâu có hồn à điền quyên à tạm thời đừng nói chuyện này nữa tao mệt rồi muốn nghỉ ngơi một lúc nói xong bá hùng trời đi thật nhanh y như là chạy trốn điện quyên vừa tức vừa không hiểu được đang xảy ra chuyện gì ngay lúc đó thấy tên thủ vệ đi cùng với hữu khang đưa thảo nhi về nhà gấp gáp sọc vào trong cậu chủ à có biến rồi ừ. có chuyện gì thảo nhi tiểu thư bị bắt mất rồi ai bắt Thục Hạ không biết. Lúc Thục Hạ và anh Khang đưa cô ấy về đó thì đột nhiên xuất hiện một bọn người bậm trợn chặn đường. Bọn Thục Hạ đã cố gắng chống trả nhưng sức yếu không thể cản được. Đã bị người bắt đi rồi. Bây giờ mới để ý trên người thủ vệ này có mấy vết thương vẫn còn đang chảy máu. Chỉ vì quần áo hắn mặc là màu đen nên nhìn không rõ được. Vậy anh Khang đâu rồi? Sao chỉ có mỗi người về vậy? Anh ấy vẫn đang đuổi theo chúng. Thục Hạ về đây để báo tin đó. Bá Hùng gọi người đưa thủ vệ xuống trị thương. Điền Quyên vội chạy tới, kéo hắn lại hỏi. Có phải bọn người đó nhìn rất là lưu manh. Còn có một tên đầu trọc hay không? Ừ, đúng rồi. Quả thật là có một tên như vậy. Hình như hắn là thủ lĩnh đó. Được rồi, tao biết rồi. Xuống chữa trị trước đi. Gác lại chuyện tình cảm sang một bên. Điền Quyên hỏi. Cậu tính như thế nào? Có đi cứu Thảo Nhi hay không? Không. Em chạy nghỉ ngơi trước đi. những chuyện phiền phức này cứ để ta lo. Đoạn cậu cập mắt quay đầu đi thẳng về phía phòng của mình. Dứt quát không muốn Điền Quyên nhúng tay vào nữa. Nhìn bóng lưng của bá Hùng, cô có chút nghĩ ngợi mông lung. Dường như đã hiểu ra phần nào, cho nên cũng không truy vấn đến cùng nữa. Cả đêm Hữu Khang không về phủ, e là lạnh ít dữ nhiều. Điền Quyên không thể chờ thêm được nữa. muốn ra ngoài đi tìm nhưng ông nội đã giữ cô lại nói với cô mạnh hổ đi săn phải biết chờ đúng thời cơ ông nội ơi đây là đồng bằng không phải núi cao rừng sâu đâu mạnh hổ ở đây á cũng có thể bị bắt làm thịt á anh ấy săn bắn giỏi chân khỏe chạy nhanh nhưng mà bọn người kia chính là cái bọn đã từng bắt cóc con á chúng đều là những tên giết người như quét cả. điện quyên à nhẫn nại thêm một chút đi con Vừa nói, ông vừa tuốt sợi dây cung Thử độ bền của nó Trước khi buộc vào cây cung mới làm Bà nội ngồi kế một bên tay cầm dao thoang thoát Nhiều năm qua họ vẫn phối hợp ăn ý như vậy Ông tắt dây cung Bà vót tên đầy ống Quả nhiên khi trời sáng Tin tức từ phủ chính phan bá truyền tới Các chủ sự quản lý danh ngạch hàng hóa Đều báo lên Người nhà phan bá làm việc tắt tách Gây thiếu hụt số lượng hàng hóa rất lớn Không thể đưa tới tay các thương nhân đã đặt hàng Vào lúc tình thế nguy cấp Bá Lăng đã chỉ đạo các chủ sự thu xếp ổn thỏa Đồng thời nhanh chóng thương lượng Và bảo đảm các giao dịch vẫn diễn ra đúng thời hạn Các chủ sự làm việc dưới sự chỉ đạo của nhà phan bá Ông bá chánh nắm quyền điều phối tất cả Để xảy ra việc như thế này Ông cũng rơi vào thế bị động Những người anh em trong gia đình Và các con của ông bá chánh Mỗi người đảm nhiệm một vai trò khác nhau Ông biết người nào cũng ít nhiều bọn rút Từ lợi nhuận hàng tháng Nhưng không tới nỗi gây ra thiệt hại gì Nhưng ông quên mất rằng Con đê ngàn dặm bị phá hủy Bởi một tổ kiến Những tổ kiến nho nhỏ Lại càng là nguy cơ đánh sập cơ nghiệp Của nhà phan bá Lần này ông không thể không công nhận Sự tháo vát và nhạy bén của bá lăng So với bá hùng không thể kiểm soát bá Lăng hẳn là trợ thủ tốt hơn nhiều. Lúc này bá Hùng cũng nhận được tin mật, chỉ là không có ai ngoài cậu biết đó là tin mật gì. Xem xong cậu liền đốt bỏ nó đi, đi xuống mật thất trong từ đường, lấy ra một cái hộp. Bên trong đựng một cuộn giấy đã cũ. Trong đó là bút tích của cụ cố, phan bá đường. Cậu ở bên trong đó rất lâu, đến khi trở ra. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, Tự nhủ rằng đêm nay sẽ rất dài Từ đêm qua đến giờ Bá Hùng vẫn chưa gặp Điền Quyên Cứ gặp cô là câu nói kia Của ông nội lại vang lên trong đầu Khiến cho tâm trí của cậu Bị dồn ép vào đường cùng Cho nên không gặp cô lại là tốt nhất Chiếc củi sắt đặt giữa gian phòng đá Trong phòng kê một chiếc giường nhỏ Đầy đủ chăn đệm Một cái bàn trà Và bốn chiếc ghế thêm một cái tủ gỗ nhỏ để đựng đồ ngoài ra không có gì khác bởi vì tất cả mọi thứ đều được mang hết ra ngoài trước khi đủ ngày đủ tháng trong củi sắt đặt một chiếc quan tài từ trong quan tài tỏa ra một thứ mùi hôi thối rất khó ngửi hôi đến độ người ta phải đặt thêm trong phòng một lò xông hương và cho mở thêm vài ô thoáng trên trần nhà bên cạnh quan tài có một bóng người đang ngồi thu mình lại nửa thân trên để trần trên da thịt đều là những vết xước cũ mới lẫn lộn khi người đó run rẩy những vết xước tựa hồ cũng run rẩy theo người đó vươn tay ra để làn da tay tái của mình hứng lấy tia nắng yếu ớt trội vào qua ô thoáng lần đầu tiên hắn còn cảm thấy sợ hãi lần thứ hai thì tò mò từ lần thứ ba trở đi liền bị ánh nắng thu hút Trong thân thể một người trưởng thành, hắn cười ngờ ngệt như một đứa trẻ, vờn nhau với mấy tia nắng nhạt màu trên nền đất. Hắn, ở trong củi sắt này, đã mười ba năm rộng. Chơi đùa cả một ngày, hắn cuối cùng cũng thấm mệt. Khi ánh nắng tắt liệm đi, hắn đột nhiên hoảng sợ lùi về một góc ở trong củi. Hai mắt mở trừng trừng. Sau đó hắn quỳ xuống, vái lại cổ quan tài lạnh lẽo. Vái tới khi vần trán đổ máu ra Hắn mới ngừng lại Hắn Đã vô tình giết người nằm trong quan tài Với trí tuệ của hắn Chỉ đủ hiểu rằng Việc mình làm là sai Hắn đã tước đi mạng sống của một người À không Nhiều hơn một người Nhưng lúc tra tay với họ Hắn không biết gì Hắn như một kẻ u mê Tàn nhẫn Hắn bị một con quỷ ẩn náu bên trong điều khiển Lạnh lùng, mang rợ Cánh cửa nặng nề mở ra Có tiếng bước chân người đi vào Hắn gấp gáp nhào tới bên sông sắt, Ú ớ kêu lên Âm thanh pha tạp giữa giọng nói của con người Và một loài vật có tiếng kêu đặc thù. Anh Anh Người vừa mới vào Không đáp lời hắn Chỉ điềm tĩnh đặt lên bàn một chiếc hộp Cho dù hắn ở trong củi sắt Kêu bao nhiêu lần Người kia cũng không ngoái lại nhìn dù chỉ một lần. Nắp hộp mở ra. Bên trong là rất nhiều loại lọ sứ đủ màu đủ kiểu. Mỗi bình đều được dán nhãn màu đỏ. Trong mỗi lọ sứ này là một loại nọc khác nhau. Mức độ nặng nhẹ cũng khác nhau. Trong số đó, có hai lọ đã được sử dụng. Đều là nọc độc thông thường. Lìa tay qua lại, chọn lấy một bình sứ màu xanh ngọc. nhấc lên, lắc vài cái. Bây giờ người đó mới quay đầu nhìn hắn Ở trong củi sắt Hắn vẫn cười ngờ ngệt Cười ngu ngơ Cười như chưa từng xảy ra chuyện gì Như suốt nhiều năm qua hắn vẫn cười Cho dù bị đánh bao nhiêu lần Trầy da tróc thịt Cho dù cả đáy mắt đều căng tràn sự ngu si Hắn vẫn cười, <cười> Anh, anh ơi Người kia đi tới cái tủ nhỏ Mở ra bên trong đều là các loại đòn roi từng thớ từng thớ vẫn còn dính lại máu thịt hắn là kẻ khù khờ như đứa trẻ nhưng đứa trẻ nào chẳng sợ đòn roi nhìn thấy cái tủ được mở ra hắn liền kinh hãi lại co cụm vào trong góc cổ họng ú ớ không thành câu nhưng người kia cũng không có đánh hắn như ngày thường chậm rãi tháo hết các loại bên trong ném xuống sàn Sao ngày hôm nay Hoặc là đổi dụng cụ mới Hoặc là không sử dụng nữa Người đó đi tới bên củi sắt Đưa tay vào Vẫy nhẹ Hắn lập tức mừng rỡ bò đến vừa rồi còn sợ Lúc này đã lại tươi cười hớn hởn Ngoan ngoãn hưởng thụ mấy cái xoa đầu của người kia Đột nhiên người kia túm lấy tóc của hắn Ngửa cổ hắn lên Dốc toàn bộ nọc độc trong lọ sứ vào miệng hắn Hắn không kịp kháng cự, chỉ có thể bị động, nuốt xuống toàn bộ độc vào bên trong. Độc độc trôi từ trong khoang miệng, xuống cổ họng trôi xuôi theo thực quản, nuốt tới đầu nóng tới đó. Bên trong như đốt lên vô số ngọn lửa, trong lửa còn mọc tra vô vàng chiếc kim sắt. Hắn đau đớn kêu gào nước mắt nước mũi vàng dụa, mười đầu ngón tay cào cấu xuống sàn, rất nhanh đã bật máu. Người bên ngoài chỉ đứng đó nhìn vào Trong đôi mắt sâu không thấy đáy Chỉ còn lại sự vô tình và thờ ơ. Tiếng gạo thét vì nọc độc Ngắm vào lục phủ ngũ tạng tràn ra bên ngoài Âm thanh đó gai người tới nổi Những kẻ đã quen với việc này Chưa bao giờ cảm thấy bớt rùng rợn Bọn họ nhanh chóng được một gã quản gia gọi tới từ đường Bên trong đã có một người phụ nữ Đang quỳ trên bộ đoàn phu nhân à, đã chuẩn bị xong cả rồi người phụ nữ mở mắt ra đứng dậy tiến tới trước linh đường vương tay cầm lấy bài vị bên trên bài vị đó có ghi tằng tổ phan tu yến linh theo sau quản gia những tên thủ vệ kia cũng bắt đầu vào trong lấy ra rất nhiều bài vị khác bên trên đều ghi họ phan bá Trên mỗi bài vị này còn dính một lá bùa nhỏ. Tức thì khí lạnh bùng phát lên. Văng vẳng đâu đây có tiếng mèo kêu không ngừng. Giờ tức hai khắc, bá hùng mang theo người ra khỏi phủ. Cậu kéo áo xuống, che đi những lông tơ đang bắt đầu trồi lên từ lỗ chân lông. Người ta thoáng cảm thấy không khí vây quanh trở nên lạnh lẽo. Tựa hồ như đang bị làn gió đâm xuyên thấu da thịt. Con đường lên tới biệt phủ phan bá không khó đi. Ngược lại càng về đêm, càng khiến cho đội quân mờ mờ ảo ảo như sương khói thêm rõ ràng. Tiếng mèo kêu dày đặc không gian. Tựa như có hàng nghìn con mèo đang cùng lúc gào lên những tiếng xé hỏng. Bên trên một cổ xe hai ngựa lớn kéo. Đặt một cái củi sắt lớn. Trên củi phủ một lớp vải dày màu đen. Tuy chiếc củi đã được buộc chắc chắn bằng những vòng xích Nhưng vẫn không ngừng trung lên Bởi lực đánh ra từ bên trong Thứ đó hung hãn hơn bình thường rất nhiều Đều do nọc độc phát tác Khiến cho đám người đi xung quanh kinh hồn bạc vé Tuy chưa được tận mắt thấy Nhưng chỉ cần một nhát xé Là có thể tách đôi một con người Kẻ nào kẻ nấy đẫm mồ hôi lạnh Người đi ngựa dẫn đầu Dơ tay tra hiệu dừng lại Bởi phía trước có một đoàn đang tiến về phía họ Nhìn thấy đoàn người đi trước Người bên này liền trút ra một hơi nặng nề. Đoàn người bên kia từ từ di chuyển tới khoảng cách trút ngắn Gần như ngay lập tức Tiếng gầm thét bên trong củi sắt càng thêm lợi hại Ở phía sau củi sắt Một loạt các bài vị được đặt xuống đất Sau đó đám người kia cũng không dám ở lại Lùi hết về hai bên tránh vô tình bị dính đòn từ những bài vị nhảy ra vô số bóng hình kỳ dị nửa người nửa mèo dáng hơi cong lộ xương sống và không có lông như những con mèo khác người trên kia trầm giọng nói ba hùng xem ra anh đã biết rồi người kia cũng gật đầu ừ toàn bộ Tôi chỉ chờ cậu thực sự lộ mặt thôi bá Lăng ạ Và cũng nên cho tôi một lời giải thích hợp tình hợp lý Bàn tay gì cương ngựa hơi rung lên Bá Lăng có chút không dám tin vào lời bá Hùng vừa nói Cậu quay đầu nhìn về phía xe ngựa Trèm xe cũng đã vén ra Lộ rõ gương mặt đầy kinh ngạc của vị phu nhân ôm bài vị bên trong Bà ấy hết nhìn ra ngoài Lại nhìn xuống bài vị tay hơi run rẩy nhưng ngay lập tức lấy lại bộ dạng quyết đoán, nói với ba lần Ba đợi, dòng ngoại nhà phan bá đều sinh con gái. Là số mệnh bất công, đối xử không công bằng. Mãi đến đời thứ tư mới sinh được con trai, nhưng lại có một kẻ không phải con người. Ngu ngốc cờ khảo. Nếu đã là số mệnh, Thì không thể gạt bỏ được Chỉ có thể đọa bản lĩnh mà thôi Ba lăng à Con đã hứa với mẹ Sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về chúng ta Có đúng không? Ba lăng không đáp Đáy mắt lóe lên tia tàn độc Cậu xuống ngựa Đi tới bên củi sắt Kéo xuống tấm màn che Bên trong là thứ nửa người nửa thú Có hai con mắt đỏ ngầu Bộ lông màu xám rất giống với bá hùng. Trên cổ nó treo một sợi dây bạc. Mặt bạc đều xỉn thành màu đen. Quả nhiên, đó mới là thứ đã hại chết người quá phụ. Lúc này trong nó thật hung hẳn. Trong mắt không có chút gì gọi là ý thức. Toàn bộ đều bao phủ bởi một sự thèm khát đặc biệt với máu tanh. Hai mắt bá hùng tối sầm lạnh giọng nói. Cậu cho nó uống nọc độc. độc. "Phải không?" <cười> "Đúng vậy. Đều nhờ có anh chỉ dạy, tôi mới biết chiêu này đó." Khẻ lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Bá Hùng đã hết lời để nói với cậu ta. Cậu vẫn biết Bá Lăng là kiểu người tính toán sâu xa, nhưng đi đến nước này thì chẳng khác nào hủy hoại cái thứ ở trong củi kiềm. Bá Lăng chợt nói to: "Sao vậy Bá Hùng? Anh sợ rồi sao?" Tôi tưởng hôm nay cũng là ngày anh hóa mẹo tinh đó. Thở dài một hơi, Hùng vén tay áo lên. Những lớp lông xám đã mọc lên tua tủa. Móng vuốt trồi lên khỏi đầu ngón tay ngón chân. Cậu đứng lên, nhảy khỏi lưng ngựa. Lúc đáp chân thì đã xé rách quần áo trên người. Hoàn toàn hóa thành mèo tinh, có một cặp mắt xanh biếc. Từ lúc trở về sau chuyến hành trình qua biên giới, Bá Hùng nhận thức rõ bản thân đang ở đâu Và cậu phải làm như thế nào Để điều hòa thân thể này Theo ý muốn của mình Quá trình biến hóa Và sẽ biến hóa khi dính nọc độc không thay đổi Thứ thay đổi chính là tốc độ biến hóa Và khả năng làm chủ ý thức Cậu không giống cái thứ Trong cụ sắt kia Mỗi khi thứ đó được thả ra Nó sẽ tàn sát hết tất cả Và cũng chỉ có cậu Mới ngăn được nó lại Khi con mèo tinh hung tợn trong củi sắt, nhìn thấy một con khác giống với mình. Nó thoáng khẩn lại một chút, sau đó càng lồng lộn phá củi. Ba lăng cũng không chần chừ thêm, mở khóa củi sắt. Con vật to lớn như con bò, nhảy bổ ra ngoài. Tuy có bộ dáng giống như bá hùng đến tám chín phần, nhưng lại có cảm giác nó hoang dã và tàn bạo hơn rất nhiều. Quỷ hồn mèo tinh... Ngày lúc càng hiện ra rõ ràng Trong tiếng gió đêm xào sạc Cũng chỉ còn nghe được Từng loạt tiếng mèo kêu ré lên Người của đạo quán Cũng vừa kịp lúc chạy tới Ném ra mặt đất giữa hai con mèo lớn Một nắm gì đó Nhìn kỹ lại mới thấy Đó là một nắm đá cội Từ trong những viên đá bốc lên những bóng hình Dần dần tụ lại thành những bóng hình Nửa người nửa mèo Ba Lăng dường như rất kinh ngạc khi thấy những vị tổ tiên tưởng như đã bị người của nhà họ Bạch tiêu diệt lần trước ở trên núi. Ngay cả vị phu nhân ở trong xe ngựa cũng che miệng thốt lên điều gì đó. Cặp mắt hơi hoảng đảo xung quanh. Hai bàn tay ghiệm chặt lấy bài vị. Ngay khi thấy cụ tổ mèo tinh những quỷ hồn mèo tinh bắt đầu hoang mang. Tiếng mèo kêu càng thêm dữ dội. Tựa hồ như đang bàn bạc. Sau đó dần trở nên căng thẳng Cuối cùng liền chia thành hai phe Kỳ thực bá hùng những năm sống ở biệt phủ Đã biết tới sẽ có ngày này Bởi khi đã thành mèo tinh Phân nửa trong số họ Không còn nghe theo lời của cụ tổ nữa Cho nên việc giải tán toàn bộ quỷ hồn ra bên ngoài Để giải quyết dứt điểm Cũng chính là ý của cụ tổ phan bá đường Bọn họ đã ở biệt phủ cả trăm năm Ra ngoài thì sợ gây họa Mà lại chẳng thể siêu thoát trong bộ dạng này. Rốt cuộc vẫn cần một cuộc chiến nổ ra để sắp xếp lại tất cả. Mà sự xuất hiện của bá Hùng và người kia chính là để thành toàn cho tộc Phan Báp. Chỉ tiếc là ông bá Chánh là người thực dụng sẽ không bao giờ biết tới chuyện này. Sau mấy chục năm nữa khi ông chết đi có lẽ sẽ hiểu ra. Trăng lặn vào mây, cuộc chiến bắt đầu. Cộng lại trong gió, Chỉ nghe được tiếng mèo kêu thảm thiết Khiến cho ai vô tình nghe được Đều dựng tóc gáy. Ở trong một bụi cây Chàng trai bịt miệng cô gái Kẻ nói Cô đã thấy chưa Nói có sai đâu Anh trai của cô không có ý tốt gì nhà văn bác Còn xem trọng thứ khác hơn cô nhiều đấy Thảo Nhi mở mắt lớn Chăm chăm nhìn ra bên ngoài Hai con mèo lớn những bóng mèo tinh lao vào nhau cắn xé kịch liệt. Ngày Thảo Nhi bị bọn người kia bắt đi, bá Hùng không chỉ cho Hữu Khang và một hộ vệ đi theo, mà trong bóng tối còn có những tử sĩ khác. Cậu đã bàn bạc trước với Hữu Khang, nói rằng cứ để chúng bắt đi một đoạn, rồi mới cứu người ra. Sau đó bắt luôn cả cái đám bắt cóc đó về. Tuy không rõ bá Hùng có ý định gì, nhưng Hữu Khang cũng rất tin tưởng mà theo. Bây giờ nhìn thấy cảnh này Cậu cũng đoán ra được phần nào Suốt hai ngày Thảo Nhi bị bắt đi Vậy mà bá lăng không hề có động thái Cho người tìm kiếm em gái Chuyện này khiến cho cô hoài nghi Và buồn bực Cho tới lúc này cô đã biết Trong tâm trí của anh trai cô Bản thân cô không có mấy trọng lượng Tuy vậy Thảo Nhi vẫn hung hăng lượm Hữu khang một cái Ngừng quấy sâu vào nỗi đau của người khác Tên học máu mệnh chết chắc đàn ông đàn ăn nói nhiều phát ghét à hữu khang hai hôm nay đi theo thảo nhi đã sớm muốn về nhà đánh một giấc tức cười nói <cười> tôi còn nhỏ mà mắng người giỏi ha tôi chỉ nói cho cô sáng mắt ra thôi sự thật mất lòng cô nghe được thì nghe không nghe được cũng phải nghe dù sao đó cũng là anh trai tôi trước giờ anh ấy đối với tôi rất tốt làm sao tôi biết được cái ấy Còn nuôi cả cái thứ kia trong nhà chứ Thì cô không biết nó tồn tại sao Biết thì tôi đã nói sớm với anh bá Hùng rồi Cần gì phải tới bây giờ Ngồi đi cãi nhau cho anh Từ lúc sinh ra cho đến giờ Tảo Nhi chỉ biết nhà chính Phan Bá Có một lịch sử đen tối Biết chút ít về việc của bá Hùng Nhưng cô chưa từng nghe Trong nhà mình cũng có một kẻ như thế Bảo sao mà trong phủ nhà cô xây nguyên một cái viện kính bưng như thùng sắt Luôn có người canh gác ngày đêm Các nhà đều nói với cô Bên trong đó là hàng hóa quan trọng Thảo Nhi vốn không có hứng thú với việc làm ăn Nên không quan tâm Ai mà ngờ Bên trong đó hóa ra là để nhốt sinh vật kia Vì trời quá tối Lại ở khoảng cách xa Còn đang đánh nhau loạn xạ Cô không thể trông rõ khuôn mặt của nó Nhưng cô có cảm giác Nó không hề xa lạ với mình Đột nhiên Trong đầu Thảo Nhi tràn ra một đoạn ký ức Tưởng chừng như bị thời gian vùi lấp Khi đó cô còn rất nhỏ Khoảng 3-4 tuổi Thường trốn người hầu chạy nhảy lung tung khắp nơi Có một ngày cô trốn vào trong một hốc đá Rồi ngủ quên Cả nhà mới giáo giác chạy đi tìm Tìm hết trong phủ Rồi lại tỏa ra ngoài Hôm đó trời rất tối Vì mãi đi tìm cô Nên chẳng ai còn quan tâm tới đốt đèn đá ở ngoài vườn Tỉnh dậy giữa đêm trong hốc đá Cô sợ trung lẫy bẫy Còn không cả dám khóc to Vì cô nghe anh trai mình nói Giữa đêm mà trẻ con khóc Sẽ có ma tới gõ cửa Đứa trẻ nào cũng sợ ma quỷ Và tin rằng ma quỷ sẽ tới bắt chúng Nếu như làm trái lời Thành linh Thảo Nhi nghe được tiếng mèo kêu đâu đó Cô bé ngừng khóc Vẫn tay lên nghe ngóng Được một lúc Ngoài hốc đá xuất hiện một cái bóng đen to lớn Nó kêu bàn chân với móng vuốt Và lông lá rậm rạp bên trong Thảo Nhi chọc chọc vào cái chân của nó vài cái Còn thích thú cười đùa Ngay sau đó Cô bé bị nó túm lấy Lôi ra khỏi hốc đá Vì bị bất ngờ Và hốc đá lại hơi nhỏ hẹp Nên lúc chui ra Thảo Nhi bị đụng đầu Rách cả da thịt Cô bé choáng váng đầu óc Khóc ầm cả lên Bây giờ mới trông thấy trước mặt mình là một con mèo lớn Trên mình phủ một lớp lông xám dày đặc Nhưng khuôn mặt của con mèo này rất kỳ dị Trông giống như mặt người vậy Con mèo lớn thè lưỡi liếm láp vết máu Trên mặt của Thảo Nhi Cô bé chưa từng thấy con mèo nào to như vậy Thì càng khóc lóc dữ tợn hơn Mọi người trong nhà cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cô Kéo nhau chạy đến nơi phát ra tiếng khóc Trong tình cảnh đó Thứ đập vào mắt mọi người Là một con mèo xù lông to lớn Đã tấn công Thảo Nhi Họ kinh hãi chốc lát Sau đó liền xông tới khống chế con mèo Trước khi Thảo Nhi được mẹ bồng đi Cô thấy bá lăng đứng chết chân tại chỗ Chầm chăm nhìn con mèo lớn Bị người hầu đè trên đất Con mèo kêu lên những tiếng thê thảm Liên tục phùng vẫy khuôn mặt của nó giống y như thứ đang quần nhau với bá Hùng. Thấy Thảo Nhi đột nhiên rơi nước mắt, ngồi im lặng không nói gì. Hữu Khang luống cuốn tay chân hỏi Nè nè nè, cô cô sao vậy? Tôi chỉ nói vậy thôi, cô được có ăn giả tôi đó. Vậy mà Thảo Nhi lại gào to hơn, sợ bên ngoài phát hiện. Hữu Khang vội vàng bịt miệng cô, cuốn quít như gà mắt tóc. Trời ơi, cô nhỏ tiếng thôi, cô coi như tôi lại cô đó Thấy không dỗ nổi Thảo Nhi Hữu Khang thầm kêu khổ Sau đó một tay bịt miệng cô Một tay ôm ngang người cô Chạy ra khỏi bụi cây Chạy được một đoạn khá xa Cảm thấy vẫn còn nguy hiểm Khang mới đặt Thảo Nhi xuống Thở hồng hộc vì mệt Định lên tiếng nói cô thêm vài câu Cho bỏ thức Nhưng trong cô khóc đã rất thảm rồi Nếu mắng thêm E là cô sẽ ngồi đây khóc cho tới sáng luôn Hữu Khang ngồi xuống Chợt nghe Thảo Nhi nói Con mèo lớn đó Cũng là anh trai của tôi đó Hả? Anh trai cô sao? Anh trai cô Không phải là bá lăng sao? Tôi nhớ ra rồi Tôi không chỉ có một người anh Mà có tới hai người Họ là anh em sinh đôi khang nghe mà lùng bùng cái lỗ tai gia phả nhà giàu quả thực không phải là thứ mà người trên núi như anh nên nghe sau đó thảo nhi đã kể lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ khi đó cô còn quá nhỏ lại bị đụng đầu vào đá sự việc diễn ra chỉ như một giấc mơ mà người anh sinh đôi với bá lăng kia cũng bị nhốt vào một khu riêng biệt bởi vì nhà họ phát hiện ra anh ta có thể hóa mẹo tinh Đêm đầu tiên hóa thành mèo tinh Cũng là khi Thảo Nhi trốn trong hốc đá Sau này cô không còn được thấy người anh kia nữa Bản thân cô vẫn luôn cho rằng Mình chỉ có một anh trai là Ba Lăng Trong nhà không ai nói cho cô biết sự thật Thời gian mười mấy năm trôi qua Cũng là bằng đó thời gian anh cô bị nhốt Lúc này nhìn thấy con mèo lớn mang khuôn mặt người Cô mới nhớ ra tất cả Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của Cưới Quỷ Sáng tác Kinh Hỷ Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13 Chúc quý thính giả một ngày an lành